Chương 8. Phiên tòa Harry há hốc mồm vì kinh ngạc, nó không thể nào dừng được, căn hầm to lớn mà nó bước vào quen thuộc khủng khiếp. Nó không những là đã từng nhìn thấy nơi này mà còn từng đến nơi này trước đây nữa. Đây là nơi nó đã đến trong bộ tưởng ký của cụ Dumbledore, là nơi mà nó đã nhìn thấy Letchangers bị kết án tù trung thân trong nhà ngục Akkaban. Những bức tường xây bằng đá đen được soi lờ mờ bằng ánh đuốc. Những dãy ghế dài dựng thành dốc cao ở hai bên nó đều trống trơn. Nhưng ở đằng trước, trên những băng ghế cao nhất, có nhiều bóng dáng mờ ảo. Họ đang nói chuyện dù gì, nhưng khi cánh cửa nặng nề đóng, gập, đóng sập lại sau lưng Harry, thì một sự im lặng đã sợ bao trùm tất cả. Một giọng đàn ông lạnh lùng ngân vang qua phòng xử án, trò đến trễ. Harry lo lắng đáp: con xin lỗi. Con, chó không biết là giờ giấc đã thay đổi. Giọng kia nói, đó không phải là lỗi của pháp thuật đoàn. Một con cú đã được gửi đến cho trò hồi sáng nay, hãy ngồi xuống. Ánh mắt lo âu của Harry rơi xuống cái ghế đặt cạnh, đặt ngay chính giữa phòng, hai tay ghế cuốn đầy dây xích. Nó đã từng nhìn thấy những dây xích đó, bật dậy chói nghiến bất cứ ai ngồi giữa chúng. Bước chân của Harry vang lên rõ mồn một khi nó bước qua sàn phòng đá lá, lát đá. Khi nó rón rén ngồi lên mép cái ghế, lũ dây xích kêu lên sùng soẻng, có vẻ hơi hăm dọa nạt, nhưng không trói nó lại, nó cảm thấy hơi lậm giọng. Harry ngước nhìn lên những người ngồi ở băng ghế tuốt trên cao. Có khoảng 50 người cả thấy. Tất cả theo nó nhận thấy đều mặc áo thùng áo thụng màu mận có chữ uh, có một chữ v-kép bằng bạc, bằng chỉ bạc được thêu một cách tỉ mỉ trên ngực áo bên trái. Tất cả đang nhìn xuống nó qua cái sông mũi của họ Có những người thì mặt mũi khắc khổ Có những người thì nét mặt tò mò một cách thật thà Ngồi ngay chính ghế giữa hàng đầu tiên là ông Colin, Cornelius Futh Ông bộ trưởng bộ pháp thuật Ông Futh là một người bệ vệ Ta đây thường hay làm dáng với một cái nón quả dưa màu xanh, màu xanh vỏ chanh Nhưng hôm nay ông tha cho cái nón Ông tha luôn cho nụ cười khoan dung mà có lần ông đã đeo trên cái mặt khi nói chuyện với Harry. Bên trái ông Phút là một phụ nữ có hàm vuông bạch, tóc bạc ngắn củn. Bà đeo một cái kính trột trông hết sức gớm ghiếc. Bên phải ông Phút là một mắc gồ phù thủy khác. Nhưng bà này ngồi thụt ra ghế ra sau băng ghế hơi xa nên gương mặt của bà bị khuất trong bóng tối. Ông Phút nói vọng xuống hàng ghế. Dự. Ông Phút nói vọng xuống hàng ghế. Thôi được, cuối cùng bị cáo đã có mặt, chúng ta hãy bắt đầu. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Thương ngài rồi ạ. Harry nhận ra ngay cái giọng há hức vừa đáp, ông anh Percy của John đang ngồi ở cuối băng ghế đầu tiên. Harry nhìn Percy trông mong một dấu hiệu nhận biết nó từ Percy, nhưng chẳng có gì hết. Đôi mắt của Percy ẩn đằng sau cặp kính gọng sừng đang dán chặt vào tờ giấy da của anh ta. Một cây viết lúng ngúng đang lăm le thi hành nhiệm vụ trong tay. Ông phớt cất tiếng Nói ngân Nga và Percy bắt đầu ghi chép ngay tức thì. Phiên tòa kỷ luật ngày 12 tháng 8 xét xử vụ vi phạm của Harry James Potter ngụ tại số 4 đường Private Drive Little wingling Surrey, căn cứ theo đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thanh niên và đạo luật quốc tế về bảo mật. Người thẩm vấn gồm ông Cornelius Oswald Fuss, bộ trưởng bộ pháp thuật, bà Emilia Susan Bones Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật, bà Dolores Jane Umbrich, bí thư cao cấp của Bộ trưởng, thư ký phiên tòa Percy Ignatius Weasley và nhân chứng và nhân chứng bảo chữa, Albert Percival Goofrik, Brian Dumbredo. Một giọng nói lặng lẽ thốt thốt ra từ sau Harry khiến cho nó quay phắt đầu lại, suýt nữa là chật cổ. Cụ Dumbledore đang bình thản xài bước ngang qua phòng xử án trong bộ áo thụng dài màu xanh thăm thẳm của bầu trời nửa đêm. Nét mặt thanh thản tuyệt vời, bộ dâu vào mái tóc của cụ hất dài và bạc phơ phản chiếu ánh đuốc khi cụ đi lên ngang tầm với Harry và ngước nhìn ông phút qua đôi mắt kiếng nửa, hình nửa vầng trăng đeo trễ chàng giữa chừng cái sóng mũi khoằm Các thành viên cụ pháp thuật các thành viên của pháp thẩm đoàn đang dù gì tất cả đều chú mục vào cụ Dumbledore, một số tỏ vẻ khó chịu những người khác hơi hoảng sợ tuy nhiên có hai mụ phù thủy già ngồi ở hàng ghế sau giơ tay lên vẫy chào khi harry nhìn thấy thầy Dumbledore, thì một một cảm một tình cảm mãnh liệt dâng trào trong lòng ngực nó một cảm xúc tràn trề hy vọng và lòng dũng cảm được tăng lên nó gần giống với hiệu quả mà bài ca phượng hiệu quả bài ca mà phượng hoàng đã từng mang tới nó Mang tới cho nó Nó muốn nhìn vào mắt cụ Dumbledore Nhưng cụ không nhìn về hướng nó Cụ đang tiếp tục ngước nhìn ông Phúc Người đang bối rối một cách lộ liễu. Trông ông Phúc mất bình tĩnh hết sức Ông nói À cụ Dumbledore Ừ vậy là cụ uh, nhận được thông báo của chúng tôi Về việc thay đổi giờ giấc Địa điểm rồi sao Chắc là không nhận được đâu Cụ Dumbledore hớn hở nói Nhưng nhờ một sự lầm nhầm lẫn may mắn mà tôi đến bộ pháp thuật sớm tới 3 tiếng đồng hồ, thành ra cũng chưa xảy ra điều gì tai hại. Vâng, à, tôi nghĩ là chúng ta cần thêm một cái ghế nữa, tôi, anh Grizzly, anh vui Lòng. Khỏi lo, khỏi lo, cụ Dumbledore vui vẻ nói, rồi cụ rút cây đũa phép ra, búng nhẹ nó một cái. Thế là một cái uh, ghế nệm êm ái bọc vải hoa không biết từ cõi nào bỗng hiện ra ngay bên cạnh Harry. Cụ Đamredon ngồi xuống, chụm các đầu ngón tay thuôn dài của cụ và, với nhau và nghiên cứu. Ông Phút ngồi tuốt trên cao kia với một vẻ mặt thích thú rất lịch sự. Pháp thẩm đoàn vẫn dù gì xôn xao một cách bồn chồn, chỉ khi ông Phút mở miệng nói trở lại thì họ mới chịu yên y. Một lần nữa ông Phút sáo sáo mớ từ vựng của ông để sáo sáo mớ từ vựng của ông để tìm kiếm lời lấp liếm. À, vâng, à, vâng. Vậy thì thôi đành vậy. Cáo trạng, vâng ông tháo rời một miếng giấy da từ cái đống trước mặt ông hít một hơi sâu và đọc cáo trạng chống lại bị cáo như sau: bị cáo hành động danh mãnh một có dụng ý và hoàn toàn ý thức tính chất bất hợp pháp của hành động của mình. Trước đó bị cáo đã nhận được sự cảnh cáo bằng văn bản của bộ pháp thuật về một tội trạng tương tự dùng pháp thuật gọi hồn thần hộ mệnh hiện ra giữa khu dân cưỡng giữa một khu dân cư của dân Margol trước sự hiện diện của một Margol Vào ngày 2 tháng 8 lúc 9 giờ 23 phút, hành động này đã cấu thành hành vi phi, hành vi phạm pháp chiếu theo điều C của đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thanh niên năm 1875 và chiếu theo điều 3 của đạo luật uh, của Liên minh quốc tế và pháp, các pháp sư của Liên minh quốc tế các pháp sư về bảo mật. Ông Fuchs nhướng mắt uh, qua khỏi tấm giấy da nhìn Harry trầm trầm Có phải trò Harry James Potter ở nhà số 4, đường Private Drive, phố Little Wilkins, vùng Surrey, Harry dạ phải? Trò đã nhận được lời cảnh báo chính thức của Bộ Pháp thuật về việc sử dụng pháp thuật bất hợp pháp cách đây 3 năm có đúng không? Dạ đúng nhưng mà trò đã gọi hồn thần hộ mệnh vào đêm mùng 2 tháng 8, dạ phải nhưng trò biết là trò không được phép sử dụng pháp thuật ở bên ngoài trường học khi trò chưa đủ 17 tuổi. Dạ, nhưng trò biết là trò đang ở trong một khu vực đầy dân mắc Dạ, nhưng trò ý thức đầy đủ là lúc đó trò đang ở rất gần một mắc Harry nổi nóng. Vâng, nhưng trò xài tới phép thuật chỉ vì chúng cháu bị mụ phù thủy già chột mắt bên trái ông Phúc ngắt lời Harry bằng giọng oang oang. Trò đã làm phép gọi lên được một thần hộ mệnh hẳn hoi. Có phải không? Harry đáp phải bởi vì một thần... Một thần hộ mệnh hữu hình phải không?" Harry hỏi, "Một cái gì ạ? Thần hộ mệnh của trò có hình dạng được xác định rõ ràng phải không? Ta muốn nói là cái đó, đó không chỉ là hơi hay khói phải không?" Harry cảm thấy hết kiên nhẫn nổi, uh, hết kiên nhẫn nổi và đâm ra hơi liều mạng nó đáp, "Phải, đó là một con nai, luôn luôn là một con nai." "Luôn luôn à?" Bà Bones gầm lên, "Vậy là trò đã từng gọi hồn thần hộ mệnh trước đó nữa sao?" Harry đáp, Dạ, cháu xài phép này hơn một năm nay, mà cho mới 15 tuổi. Dạ, và cho học phép ấy ở trường hả? Dạ, thầy lưu Vinh dạy cháu phép ấy vào năm thứ ba bởi vì bà Boss ngó xuống nó một cách chằm chằm nói. Hết sức ấn tượng, một thần hộ mệnh trọn vẹn bản Lĩnh vào cái tuổi ấy, quả là hết sức ấn tượng. Một số pháp sư và phù thủy chung quanh bà Boss lại tiếp tục dì dầm, trò chuyện, vài ba người gật gù, nhưng những người khác thì trao mày lắc đầu. Ông Foose cất giọng cắt gỏng Đây không phải là vấn đề pháp thuật gây ấn tượng như thế nào Thực tế tôi cho là càng ấn gây ấn tượng càng tệ hại Trong bối cảnh thằng bé đã thực hiện nó ngay trước mặt một mắc vổ. Những người trao mày bèn dì dầm tán thành Nhưng chính cái điệu gật gù cao ngạo của Percy Đã khiến Harry vượt miệng, miệng phản kháng Nó la to lên trước khi những người khác kịp chặn họng nó một lần nữa Cháu đã làm vậy vì bọn giám ngục Nó tưởng căn phòng sửa án sẽ xôn xao hơn nữa Nào ngờ cả phòng đột ngột im lặng Thậm chí còn im hơn trước đó Một lát sau bà Bons nhớn đôi mày rậm và của bà Và kêu lên Nhớn đôi mày rậm dạp của bà lên Khiến cho con mắt trột của bà có vẻ như Đang có nguy cơ lọt chồng rớt ra ngoài Bà hỏi ý chồng muốn nói gì Ý cháu muốn nói là có hai tên giám ngục xuất hiện Ở trong con hẻm và tấn công cháu và em họ cháu Ôi Ông Phúc lại kêu lên Ông đưa mắt nhìn quanh pháp thẩm đoàn nở nụ cười ngớ ngẩn ra hết sức khó ưa, như thể mời mọc họ cùng thưởng thức một chuyện tiếu lâm. Phải, phải, tôi đã đồ rằng chúng ta sẽ được nghe chuyện ná ná như vậy. Bà bones uh, ngạc nhiên hỏi, bọn giáo ngục ở Little Wingring hả? Tôi không hiểu. Ông Phúc vẫn biểu diễn nụ cười ngớ ngẩn, không hiểu sao bà Emilia để tôi giải thích nhé. Nó đã suy tính kỹ rồi và quyết định rằng bịa bọn giám ngục là một chuyện xạo hay ho để che đậy sự thật Mà chuyện xạo đó quả là hay Dân mắc hồ đâu có nhìn thấy được bọn giám ngục đúng không thằng kia Cực kỳ tiện lợi, vô cùng tiện lợi Vậy là trò nói, chỉ nói bằng mồm trò thôi chứ đâu có nhân chứng Cháu không bịa đặt Harry la lớn át tiếng cùng một trận gì rầm khác vừa nổi lên trong phòng xử án có hai tên gián ngục chúng đến từ đầu kia con hẻm bụng, mọi thứ bỗng trở nên lạnh giá thằng em họ của cháu cảm giác thấy chúng và bỏ chạy đủ rồi đủ rồi với cái nhìn rất ư là hậm hĩnh ta đây lồ lộ, lộ trên gương mặt ông phút nói ta rất tiếc phải làm gián đoạn câu chuyện mà ta đã biết là trò đã tập dượt kỹ càng cụ dambrero thằng hắn th pháp thần đoàn nín khe cụ dambrero nói Thực ra chúng tôi còn một nhân chứng về sự có mặt của bọn giám ngục trong con hẻm đó. Tôi muốn nói một nhân chứng khác hơn là Dudley Dudley. Bộ mặt phong phính của ông Phúc dường như chảy xệ xuống như thể có người nào đó vừa xì hơi trong đó ra. Ông ngó xuống cụ Dumbledore một lát rồi với bộ dạng của một người đang lấy lại tư thế của mình. Ông nói, cụ Dumbledore à, tôi e rằng chúng tôi không có thời giờ nghe thêm chuyện tào lao thiên địa nữa. Tôi muốn giải quyết nhanh chóng một vụ này cụ dambrero vẫn hóm hỉnh tôi biết đâu tôi trần lất nhưng mà tôi chắc chắn là theo hiến chương quyền lợi pháp thần đoàn thì bị cáo có quyền đưa ra nhân chứng trong vụ kiện của mình thưa bà boss đó có phải là chính sách của sở thi hành pháp luật không của sở thi hành luật pháp thuật không câu cuối của cụ dambrero nói với mụ phù thủy chốn mắt bà boss da đúng tuyệt đối đúng ông phúc nạt thôi thôi được rồi nhân chứng đâu cụ dambrero nói tôi đã đưa bà ấy đi cùng Bà ta ở ngay ngoài cửa, tôi có nên... Không, Wesley, anh đi. Ông Fuss quát Percy, anh ta lập tức đứng dậy, lật đật đi xuống mấy bậc thang đá của Bowlen tranh án, hất tấp đi qua mặt cụ Dumbledore và Harry mà không liếc tới hai thầy trò nó một cái. Một lát sau, Percy quay trở lại, theo sau là bà phích. Trông bà già khiếp đảm và dở hơi hơn bao giờ hết, Harry chỉ ước ao giáo hòa bà đã nghĩ đến chuyện thay quách đôi dép lê sờ sệt kia đi, cụ Donbero đứng dậy nhường ghế cho Bà Fick rồi hóa phép ra một cái ghế thứ hai cho chính cụ. Khi Bà Fick đã lo lắng ngồi ghém vòmếc, ghế ông Phút nói to, tên họ đầy đủ là gì? Bà Fick đáp bằng giọng run run, Arabella Dorin. fix. Ông Phút hỏi tiếp, giọng chán trường và ngạo mạn, và bà chính xác là ai? Bà Fick đáp, tôi là cư dân của ở Little Whinging gần chỗ Harry Potter sống. Bà Bones nói ngay, "Chúng tôi không hề có hồ sơ nào về bất cứ một phù thủy hay pháp sư nào ngoại trừ Harry Potter hiện đang sống ở Little Whinging, nơi ừ, ở vị trí đó luôn được giám sát chặt chẽ căn cứ căn cứ vào những biến cố đã qua." Bà Finch nói, "Tôi chỉ là một á phù thủy, cho nên quý ngài đâu có cho tôi đăng ký hộ khẩu phải không ạ?" Ông Fudge nhau mắt nhìn bà già kỹ hơn Nó hỏi, "Một á phù thủy à?" Chúng tôi sẽ kiểm tra chuyện đó Bà sẽ trình lý lịch chi tiết Về nguồn gốc tổ tiên cho trợ lý của tôi Whistley Ông nhìn qua trái rồi nhìn qua phải Suốt dọc hàng ghế của mình đang ngồi nói thêm Nhân tiện xin hỏi Á phù thủy có thể nhìn thấy được bọn giám ngục không Bà Phích phẫn nộ kêu lên Được chứ sao không Ông Phúc lại ngó xuống bà già nhấn đôi chân mày lên Giọng nói mát mẻ Được lắm Vậy câu chuyện của bà ra sao Tôi đi mua đồ ăn cho mèo Ở cái tiệm góc đường đầu con hẻm Wisteria Walk khoảng 9 giờ tối hơn một chút vào ngày 2 tháng 8 Nói tới đây giọng bà phích bỗng trở nên tiếng lia Như thể bà đã học thuộc điều, học thuộc lòng điều bà đang nói Lúc đó tôi nghe tiếng náo động ở cuối con hẻm giữa đường McGonila, Gracen và Wisteria Walk Khi tới đầu hẻm tôi thấy bọn giám ngục chạy tới Bà Boss gai gắt ngắt lời Chạy à, bọn giám ngục không chạy, chúng chỉ lướt Bà Phúc nói ngay, đôi má hom hem của bà hơi ửng hồng, ý tôi muốn nói là vậy đó, lướt dọc theo con hẻm về phía có vẻ như là hai đứa con trai. Bà Bon nha mắt lại để cho mép kính, để cho mép cái kiếng. Uhm. Mắt chuột lọt thỏm vào trong lớp da thịt nung nính của bà, trông chúng như thế nào? Ơ, một đứa thịt bự trành bành, một đứa thì ốm o. Bà Bon sút ruột, "Không, không, bọn giám ngục, ấy, hãy tự hãy miêu tả chúng." "Vậy hả?" màu hồng trên má bà Phích lại bừng lên và giờ đây lan đang lan tới cổ họ bự lắm bự vào chùm áo khoác harry cảm thấy bụng dạ nó bỗng cồn cào khủng khiếp trái ngược với những trái ngược với bất kể điều gì bà fix nói nó nghe như thể phần lớn những gì bà nhìn thấy là một bức tranh của tên giám ngục mà một bức tranh thì không bao giờ truyền tải đúng được cái điều mà bọn giám ngục như thế nào cách di chuyển kỳ quái của chúng lơ lửng cách mặt đất vài phân hay cái mùi tanh lợn muốn ói của chúng mà hay cái tiếng ken két hãi hùng phát ra khi chúng hút không khí xung quanh. một lão pháp sư phục Phịch có bộ diêm mép vĩ đại ngồi ở hàng ghế thứ hai trùm qua mụ phù thủy tóc uốn loanh xoan ngồi bên cạnh và thì thầm vô tai mụ điều gì đó mụ cười một cách ngốc nghếch và gật gù. trong khi ông Phút khịt mũi nhỏ báng thì bà boss lặp lại bằng một giọng nhạt nhẽo bự và chùm áo khoác tôi hiểu còn các còn gì khác nữa không? bà Phích nói còn tôi cảm nhận được chúng mọi thứ bỗng phát lạnh buốt mà quý ngài nhớ cho, buổi tối hôm đó là một buổi tối mùa hè rất ấm áp. Vậy mà tôi cảm thấy như thể tất cả mọi niềm vui sống đã biến kh mất khỏi cõi đời này và tôi nhớ những chuyện dễ sợ. Giọng giọng của bà già hơi run rẩy rồi tắt nghẹn. Mắt con mắt của bà boss hơi mở lớn ra, Harry có thể nhìn thấy những vết bầm đỏ dưới chân mày của bà, chỗ cái kiếng mắt trột hằn sâu. Vô. Bà hỏi tiếp và Harry thấy hy vọng trào lên. Bọn giám ngục đã làm gì? Chúng tấn công mấy thằng nhỏ và phích đác Giọng bây giờ nha mạnh hơn và tự tin hơn mà hồng trên mặt của bà cũng hạ xuống như thủy chiều Một trong hai đứa nó té xuống Đứa kia lùi lại cố gắng um, hắng cự tên giám ngục Đó là Harry Nó dáng hai lần mà chỉ hóa phép được một chút xíu khí bạc Khi dáng lần thứ ba nó hóa được một thần hộ mệnh Vị thần này đâm bổ vô tên giám ngục thứ nhất Rồi theo lệnh của Harry đánh đuổi tên giám ngục thứ hai khỏi thằng em họ Vậy đó, đó là chuyện đã xảy ra Bà Phích kết thúc câu chuyện hơi khập khiễng một chút. Bà Boss nhìn xuống bà Phích trong im lặng. Ông Phút chẳng thèm ngó tới bà một cái, nhưng tay ông thì cứ buồn chồn sốc giấy tờ của ông. Cuối cùng ông nhấn mắt lên mà nói giọng gây hấn: "Đó là những gì bà thấy phải không?" Bà Fix nói: "Đó là những gì đã xảy ra." Ông Phút nói: "Được lắm, bà được phép đi." Bà Fix ném lại ném một cái nhìn sợ sệt từ ông Phút đến cụ đâm Redo. Rồi đứng dậy và lại lê bước lẹt xẹt đi ra phía cửa. Harry nghe tiếng cánh cửa đóng một cái ụt đằng sau lưng bà già. Ông Phúc nói giọng trịch trượng. Một nhân chứng không được thuyết phục lắm. Bà Bones cất giọng oang oang. À tôi không biết. Chắc bà chắc chắn bà ta miêu tả ảnh hưởng của cuộc tấn công của bọn giám ngục rất chính xác. Và tôi không tưởng tượng nổi tại sao bà ta lại nói bọn giám ngục ở đó nếu như chúng không hề có mặt ở đó. Ông Phúc cười hô hố. Nhưng mà mọi... Có chuyện bọn giám ngục lang thang ở vùng ngoại ô của dân Buckle và ngẫu nhiên chạm chán một pháp sư hay sao? Ngay cả lão Bắc Man cũng không thèm đánh cược vô cái chuyện ấm mớ còn sơi mới hỏng, uh, mới hỏng uh, xảy ra được ấy. Cụ Dombrero nhẹ nhàng nói, Ồ tôi không nghĩ là có ai trong chúng ta lại tin là bọn giám ngục chỉ tình cờ mà có mặt ở đó đâu. Mụ phù thủy mặt, mặt mũi bị khuất trong bóng tối ngồi bên phải ông Phúc khẽ đông đậy nhưng mọi người khác đều im và nín kheo. Ông Phúc lạnh lùng hỏi, và điều đó nên hiểu như thế nào? Cụ Dombrero nói, điều đó có nghĩa là bọn giám ngục đã được điều động tới đó. Ông Phúc quét quát lên, tôi không, tôi tin là chúng tôi có hồ sơ lưu về việc nếu ai đó đã phái hai tên giám ngục đi ruồng bố ở Little Wining. Ông cụ Dombrero bình tĩnh đáp, không thể có đâu nếu hai tên giám ngục nhận chỉ thị từ một kẻ khác hơn là bộ trưởng bộ pháp thuật vào những ngày này. Tôi đã nói với anh quan điểm của tôi về việc này rồi Anh Cornelius à Ông Fuss nói to Phải, ông đã nói Và tôi không có lý do gì để tin rằng Cái quan điểm của ông có gì hay ho hơn Chuyện nhảm nhí, ông Dumbledore à Mọn giám ngục vẫn còn được Quản lý ở nhà ngục Akkaban Và đang làm mọi việc Mà chúng ta biểu chúng làm Cụ Dumbledore nói Nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng Vậy thì chúng ta phải tự hỏi Tại sao có kẻ nào đó trong bộ pháp thuật lại ra lệnh cho hai tên giám ngục đến con hẻm đó vào ngày 2 tháng 8. Trong sự im lặng hoàn toàn sau những lời này, mụ phù thủy ngồi bên phải ông Phúc trồm tới trước, Harry nên Harry nhìn thấy mặt mụ ta lần đầu tiên. Nó nghĩ mụ giống con cóc to bành kinh ái, màu xanh xám, màu xanh xám lờ lợt. Đúng ra, mụ ngồi chồm hỗn, chìa cái mặt rộng bánh bạnh và nhẹ nhèo, mà cái cổ thì nhỏ như dượng vươn Trong khi cái miệng thì rộng, mép kéo căng tới mang tai, hai con mắt của mụ to, tròn và hơi lồi ra. Đã vậy, cái nơ đen bé bỏng cài trên mái tóc quăn ngắn ngủn của mụ càng khiến cho Harry nghĩ tới một con ruồi bự trẻ mà mụ sắt thè cái lưỡi dài lòng, dài thòng nhớt nhát ra đớp một cái. Ông Fuchs nói, chủ tọa phiên tòa công nhận bà Dolores Jane mụ phù thủy cất cao giọng eo éo lại ra vẻ yếu điệu như giọng con gái khiến cho Harry hơi giật mình nó tưởng cứ tưởng nghe được nghe tiếng ồm một giáo sư Dumbledore à tôi chắc là ông hiểu nhầm tôi chắc là tôi hiểu nhầm giáo sư mụ nói với một người cười điệu đàng không ảnh hưởng gì đến hai con mắt tròn to thao lá, tháo láo lạnh lùng muôn thuở của mụ tôi ngu ngốc lắm nhưng mà dường như Trong một thoáng ti tí tôi nghe tiếng nghe như thể giáo sư ám chỉ là bộ pháp thuật đã ra lệnh tấn công thằng bé này. Mụ cất tiếng cười, nghe lanh canh như tiếng bạc chạm nhau khiến Harry dựng cả tóc cái lên. Một số thành viên khác của pháp thuật, uh, của pháp thẩm đoàn cười phụ họa với mụ. Có lẽ không còn gì rõ ràng hơn là hơn cái điều là không một ai trong đám ấy thực sự buồn cười. Cụ D'Ambrero lịch sự đáp lễ nếu đúng. Là bọn giám ngục chỉ nhận lệnh của bộ pháp thuật Và nếu cũng đúng là hai tên giám ngục đã tấn công Harry và người em họ cách đây một tuần Thì suy ra một cách hợp lý là ai đó ở bộ pháp thuật có thể đã chỉ thị cuộc tấn công Dĩ nhiên cũng có thể những tên giám ngục đặc biệt này đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của bộ pháp thuật Không có một tên giám ngục nào ở ngoài sự kiểm soát của bộ pháp thuật Ông Phúc ngắt ngang, bây giờ ông đỏ như cục gạch nung Cụ đâm cúi đầu xuống thành một cái trào khiêm tốn. Vậy thì chắc chắn bộ pháp thuật sẽ phải thực hiện một cuộc tổng thanh tra xem tại sao hai tên giám ngục lại có mặt ở cách nhà ngục Akaban xa đến như vậy và tại sao chúng dám tấn công mà không có lệnh. Mắc mơ gì đến ông mà ông quyết định cho bộ pháp thuật phải làm cái này làm cái kia hả ông đâm re Ông Phút lại nạt ngang, lần này thì ông chuyển uh, tông sang màu đỏ tươi, một sắc mặt mà dựa Vernon át hẳn là rất tự hào. Ông, cụ Dambrador ôn hòa nói, dĩ nhiên là không mắc mớ gì, tôi chỉ đơn giản bày tỏ lòng tin của tôi là vấn đề này sẽ không bị chìm xuống Cụ đưa mắt nhìn sang bà Boss, bà điều chỉnh cái kiếng mắt chột rồi ngó lại cụ, hơi khó chịu một tí Ông Fuss nói, tôi muốn nhắc nhở mọi người hành vi của những tên giám ngục này, cho dù chúng có phải là chuyện bịa đặt trong trí tưởng tượng của thằng bé này thì cũng không phải là đối tượng của phiên tòa này Chúng ta có mặt ở đây là để thẩm vấn Harry Potter về vụ vi phạm đạo luật giới hạn hợp lý đối với phù thủy vị thành niên. Cụ Dumbledore nói, dĩ nhiên rồi, nhưng sự hiện diện của bọn giáo ngục trong con hẻm có liên quan mật thiết vô cùng. Điều quả số 7 của đạo luật nêu rõ ràng pháp thuật có thể được sử dụng trước mắt dân muggle trong những hoàn cảnh đặc biệt và những hoàn cảnh đặc biệt đó bao gồm những tình huống đe dọa đến tính mạng của chính bản thân pháp sư hay phù thủy hay dân muggle hiện diện tại thời điểm của... Ông fuss cầu nhào, "Chúng tôi thuộc lòng điều khoản số 7 đó rồi, cảm ơn ông nhiều lắm." Cuộc Dumbledore vẫn nhã nhặn. "Dĩ nhiên, vậy thì chúng ta đồng có đồng ý rằng việc Harry Potter dùng bùa phép gọi thần hộ mệnh trong những tình huống rơi đúng vào đề mục hoàn cảnh đặc biệt mà đạo luật đã miêu tả?" "Đã miêu tả không? Nếu có những uh, tên giám ngục ấy là điều tôi còn ngờ." Cuộc Dumbledore ngăn lời. "Ông đã nghe lời khai của nhân chứng rồi, nếu ông vẫn còn nghi ngờ sự trung thực thì cứ gọi bà ta chất vấn bà ta một lần nữa tôi tin chắc là bà ta không phản đối ông Fuss nổi giận sao sao sao sao mớ giấy trước mặt ông tôi điều đó nó không nó tôi muốn xong phứt chuyện này hôm nay ông đâm Redor à nhưng dĩ nhiên ông sẽ không ngại lắng nghe nhân chứng bao nhiêu lần nếu làm như vậy để tránh được một vụ xử án oan nghiêm trọng một vụ xử án oan nghiêm trọng hả? giọng của ông Fuss đã cao lên tới đỉnh điểm. ông có bao giờ chịu khó cộng lại những con số những ông có bao giờ chịu khó cộng lại con số những chuyện trời đất hỡi mà thằng nhỏ này đã dựng đứng lên để chạy tội dùng pháp thuật ở ngoài trường học của nó chưa hả ông Dumbledore? chắc tôi chắc là ông chưa quên vụ bùa bay của nó xài ba năm trước. Harry vọt miệng, cái đó không phải do cháu mà là một con gia tinh. Ông Phúc giống lên, vung tay chỉ về phía Harry một cách màu mẻ. Thấy chưa, một con gia tinh trong một gia đình, trong nhà một dân à tôi hỏi trò. Cụ Dumbledore nói, con gia tinh được đề cập đến hiện giờ đang làm việc ở trường Hogwarts. Tôi có thể gọi nó đến đây trong nháy mắt để cung cấp bằng chứng mà ông muốn. Tôi không, tôi không có thời giờ để nghe chuyện mấy con gia tinh. Với lại, đó không phải là vụ duy nhất, nó đã làm nổ tung bà cô của nó cho vui thôi. Ông phút thét lớn, giọng nắm đấm của ông xuống bàn tranh án vàng làm ngã trong cảnh một cái bình mực, cụ D'Ambrero vẫn nói một cách điềm đạm khi ông Fus cố gắng chùi mực dính trên giấy tờ sổ sách của mình. Và ông đã vô cùng tử tế, không truy tố, trường hợp đó tôi đoán chừng vì ông thừa nhận là ngay cả pháp sư xuất sắc nhất cũng không thể luôn luôn kiểm soát được tình cảm của mình và tôi còn chưa nói đến những chuyện nó gây rắc rối trong trường, cụ D'Ambrero vẫn tao nhã như như trước từ trước, nhưng bây giờ đằng sau giọng nói của cụ đã ẩn một chút lạnh lùng nhưng bộ pháp thuật không có quyền thẩm không có thẩm quyền trừng phạt học sinh Hogwarts về hạnh kiểm xấu trong trường hành vi của Harry ở trường hành vi không liên quan gì đến cuộc thẩm vấn này vậy hả ông Fudge kêu lên vậy là chúng tôi không có nhiệm vụ gì về những chuyện nó làm trong trường hả ông cho là vậy sao cụ Dumbledore nói bộ pháp thuật không có quyền đuổi học sinh trường Hogwarts ông Cornelius à như tôi đã nhắc nhở ông vào cái đêm mùng 2 tháng 8, bộ cũng không có quyền tiêu hủy cây đỗ phép trước khi lời buộc tội được chứng minh là đúng, như tôi cũng đã nói, một lần nữa nhắc nhở ông vào đêm mùng 2 tháng 8, trong cơn hấp tấp đáng ngưỡng mộ của ông, đảm bảo cho pháp luật được tôn trọng, chính ông tỏ ra, tôi chắc chắn, tôi chắc là không cố ý coi thường một số điều luật. Ông Fuss nói một cách giữ tợn, luật có thể thay đổi. Dĩ nhiên có thể. Cụ Damero cúi đầu xuống và ông dường như đang thực hiện nhiều thay th đổi. Ông Cornelius à, chả chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi, từ khi tôi bị yêu cầu rồi uh, rời khỏi pháp thẩm đoàn, người ta đã bày ra, uh, ra lệ tổ chức cả một phiên tòa hình sự để xử một vụ đơn giản như vấn đề pháp thuật vị thành niên. Một số pháp sư ngồi tuốt trên cao cựa quậy một cách khó chịu trên ghế của mình. Ông Fuchs đổi tông màu uh, sang màu nâu sẫm. Tuy nhiên, mụ phù thủy giống như con cốc ngồi bên cạnh ông, chính chăm chú ngó cụ Dumbledore, nét mặt không hề biểu lộ điều gì hết. Cụ Dumbledore tiếp tục. Tuy nhiên, theo tôi biết, vẫn chưa có luật nào thích hợp nói rằng công việc của phiên tòa này là trừng phạt Harry về mỗi chút một chút pháp thuật mà nó và chó ấy từng thực hiện, chó ấy đã bị buộc tội về một vụ vi phạm đặc biệt và chó ấy đã đưa ra lời bào chữa. Bây giờ tất cả những gì mà chó ấy và tôi có thể làm là chờ đợi phán quyết của quý vị. Cụ Dumbledore lại cụm các đầu ngón tay với nhau và không nói gì thêm nữa. Ừ, ông phút chừng mắt nhìn cụ rõ ràng là bị chọc ừ, cho điên tiết lên Harry nước sang bên cạnh nhìn cụ Dumbledore tìm sự động viên nó không chắc chắn chút nào hết xét về hiệu quả là cụ Dumbledore có đúng khợ khi không khi nói với pháp thần đoàn là đã tới lúc đưa đã tới lúc họ đưa ra quyết định tuy nhiên một lần nữa cụ Dumbledore dường như chẳng đói hoài gì tới cố gắng của Harry nhằm trao đổi ánh mắt với cụ cụ vẫn tiếp tục ngước lên nhìn Những băng ghế trên cao nơi toàn bộ pháp thuần đoàn đã bị chìm vào một cuộc thảo luận rì rào khẩn trương. Harry ngó xuống chân nó, trái tim nó dường như đã trương lên tới một kích thước phi thường đang đập bùng bùng trong lồng ngực. Nó tưởng sẽ nó đã tưởng phiên tòa sẽ kéo dài lâu hơn như vậy, nó không tin tưởng chút nào là nó đã tạo được một ấn tượng tốt. Thực ra nó đã chẳng nói được điều gì, lẽ ra nó nên giải thích đầy đủ hơn về bọn giám ngục, việc nó té ngã ra làm sao và chuyện và chuyện cả nó và Dusty suýt chút nữa đã bị bọn giám hục ngôn đã bị bọn giám ngục hôn như thế nào đã hai phen nó ngước lên nhìn ông Fuss và há miệng to nói nhưng trái nhưng trái tim trương hết cỡ của nó bây giờ đây đang nghẹn đường thở khiến cả hai phen nó chỉ làm được mỗi một việc là lấy hơi hít sâu vào rồi lại ngó trở xuống đôi giày của nó và rồi tiếng bàn bạc gì dào ngưng lại harry muốn ngước lên nhìn các vị thẩm phán nhưng nó nhận thấy cứ tiếp tục xăm soi dây cột dày thì dễ hơn là ngước nhìn lên rất rất rất nhiều lần giọng bà bon chợt vang lên oang oang ai biểu quyết là không có tội đầu harry ngẩng phát lên có những bàn tay rơi lên không trung nhiều lắm hơn một nửa thở thiệt nhanh harry cố gắng đến nhưng nó đếm chưa xong thì bà boss đã nói, ai biểu quyết là có tội. Ông Phút giơ tay lên, khoảng nửa tá người khác giơ tay theo, kể cả mụ phù thủy ngồi bên phải ông và lão pháp sư để bộ diêmệp mép trầm trầm quằm và mụ phù thủy tóc xoăn đang ngồi hàng ghế thứ hai. Ông Phút liếc mắt nhìn quanh tất cả bọn họ, trông có vẻ như ông bị hóc cái gì đó bự lắm trong cổ họng, rồi ông hạ tay xuống, ông hít sâu thở dài hai lượt rồi mới nói bằng một giọng là hẳn đi vì cơn thịnh nộ bị dồn ép lại. Được thôi, được thôi. Miễn tất cả mọi um, tội trạng bị cáo buộc, xuất sắc. Cụ Damredon nói gọn, đứng lên rút cây đũa phép ra và khiến hai cái ghế tan biến vào hư vô. "Thôi, tôi phải đi lo công việc. Chúc tất cả một ngày tốt lành." Và cụ biến nhanh ra khỏi cái hầm ngục.